Trường 55 Sau khi cần chi và ứng hẳn tới đi mất, tiêu khung diễn xuất ruột ở nhà chờ đợi. Cuối cùng, Boss đại nhân cũng quay về. Tiêu khung diễn tròn mắt. Chuyện này là thế nào vậy? Toàn thân Boss ướt sũng và bẩn thiểu. Nên biết, người có thể đánh bại ngài chỉ huy trên trái đất này vẫn chưa còn ra đời. Ở lẽ nào Boss bị tiểu chi đánh một trận ư? Chuyện này cũng có thể lắm chứ, vì Boss sẽ không động thủ với phụ nữ. Anh ta lo lắng ra đón. Anh sao vậy? Cô ấy đã chịu tha thứ cho anh chưa? Ứng hàn thời cởi dày, đặt cái ngắn vào một chỗ mới nhướng mày nhìn anh ta. Tiêu không diễn kinh ngạc khi phát hiện Boss đang mỉm cười. Có lẽ đã tha thứ rồi. Anh đáp. Tiêu không diễn đi hoặc nhìn ứng hàn thời. Boss thường cười với anh ta, nhưng nụ cười vui vẻ và dịu dàng như vậy thì rất hiếm gặp. Ứng hàn thời thông thả đi vào phòng khách. Anh điểm tính chẳng khác ngày thường, nhưng tiêu khùng diễn vẫn phát hiện có chỗ nào đó bất thường. Sau đó anh đi đến sofa, nhặt hai cái áo đang phát trên thành ghế, gấp cẩn thận rồi đặt vào một góc. Tiêu khùng diễn ngây ra, bởi từ trước đến nay, việc vặt trong nhà đều do anh ta phụ trách. Lúc này, ứng hành tờ lại đi dọn dẹp bàn ăn rồi sắn tay áo, bắt đầu sửa bát. Tiêu khùng diễn vội chạy đến. Boss cứ để em làm là được. Ứng hàn thời không trả lời, cũng chẳng dừng tay. Thiếu tá trôn, anh đột nhiên mở miệng. Lâu rồi chưa thăng cấp cho chú, từ hôm nay trở đi, chú sẽ mang quân hàm trung tá. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, tiêu hùng diễn chỉ biết quỳ một chân xuống mà không thể thốt ra lời. Ứng hàn thời vốn là một sĩ quan chỉ huy nghiêm túc, bây giờ sống ở trái đất, anh ta chẳng có cơ hội lập công nên việc thăng cấp là rất khó. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tiêu khung diễn, ngài chỉ huy còn trẻ tuổi nên thỉnh toàn nổi hứng, thể hiện tình cảm yêu thương với anh ta bằng việc thăng quân hàm. Ngài chỉ huy cũng từng phá lệ một lần, đó là lúc nhận được huân chương cao nhất của Hoàng đế bệ hạ. Cảm tạ Hoàng đế bệ hạ vạn năng. Tiêu khung diễn thắc mắc. Boss, rốt cuộc anh có chuyện gì vui thế? Khuấy mắt ứng hàng thời, ẩn hiện ý cười. Vừa rồi, tôi đã bày tỏ tình cảm với Cần Chi. Tiêu khung diễn há hốc mồm kinh ngạc, nhưng một niềm vui to lớn, nhanh chóng lấn át. Anh ta nghĩ tới một chuyện, nếu Cần Chi trở thành phu nhân của ngài chỉ huy, vậy thì cô có thể sống cùng họ rồi. Tuyệt quá, cô ấy đã nhận lời anh chưa? Ứng hàn tời nở nụ cười dịu dàng. Chưa, nhưng cô ấy cũng không từ chối, chỉ nói cần suy nghĩ thêm tuy hơi thất vọng nhưng tiêu khung diễn gật đầu, không từ chối là điều đáng mừng. lúc này ứng hàn thời đã rửa xong bát đĩa, anh trả người máy phỗng ngực. boss, ngày mai em sẽ chuẩn bị một bữa sáng giàu năng lượng để anh có sức theo đuổi tiểu chi. ứng hàn thời lau khô tay khẽ gật đầu. hai người đi ra phòng khách, chợt nhớ tới một vấn đề, tiêu khung diễn liền mở miệng. Khoan đã, anh có biết cách nào theo đuổi con gái không? Ứng hẳn thời sừng bước lầm bẩm. Tôi không biết. Đây là câu trả lời nằm trong dữ liệu của tiêu khung diễn. Anh ta ngâm nghĩ một lúc, trượt nảy ra ý định. Để em hỏi bán, anh ta là đàn ông trên trái đất, nên chắc sẽ biết. Nhận được điện thoại của tiêu khung diễn, Trang Sông hơi bất ngờ. Lão đại của cậu định theo đuổi nữ thần nhà tôi ư. Tiêu khung diễn hí hừng. Thế nào? Tuyệt lắm phải không? Trang Sông cười... Hai người rất xứng đôi. Có điều, nữ thần nhà tôi không dễ theo đuổi đâu. Sau đó anh ta kể vài ví dụ. Cần Chi tuy không phải dạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là cô gái ưa nhìn. Cơ quan có mấy đồng nghiệp nam định theo đuổi đều bị cô đập chết từ trong trướng nước. Ngoài ra, cũng có độc giả nam đến mượn xét muốn mời cô đi uống nước mà cô chưa bao giờ nhận lời. Nghe xong, tiêu khung diễn quay sang ứng hàng thời, phát hiện gương mặt anh ửng đỏ. Boss sao vậy? Anh ta tất giọng lo lắng. Khuế miệng ứng hàng thời cong lên. Cô ấy đã từ chối những người đàn ông khác. Trời vừa hửng sáng, cần chi liền mở mắt, đầu hơi nắng vì đêm qua cô gần như mất ngủ. Trong lúc đánh răng, cô lại nhớ đến lời thổ lộ của ứng hàng thời, trong lòng cảm thấy ấm áp và ngọt ngào, tựa như đang được anh ôm trong vòng tay. Cô nói với anh cần suy nghĩ thêm. Thật ra, đôi khi cô rất ghét khả năng khác người của mình. Nhìn thấy là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác. Ví dụ hồi nhỏ, biết rõ hôm đó ra đường sẽ bị ngã, dù cô rất cẩn thận, nhưng vẫn không thoát khỏi sự cố. Biết rõ mẹ sẽ ốm nặng và qua đời, nhưng cô chỉ có thể cố gắng không khóc trước mặt mẹ. Mỗi giây mỗi phút đều là sự dày vò. Bây giờ cũng thế, cô thật sự không muốn nhìn thấy những cảnh khiến cô đỏ mặt. Vừa quay về phòng, Cẩn Chi liền đờ người trong giây lát, bởi cô lại nhìn thấy một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, ứng anh thời nằm trên chiếc giường này, anh không mặc áo, còn cô mặc áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng đi tới hôn anh. Cẩn Chi rời khỏi nhà với tâm trạng rối bời, vừa xuống dưới, cô liền bắt gặp kẻ đầu sọ đứng bên cạnh bồn hoa. Nghe tiếng động, anh liền quay người về phía cô, khóe mắt đông đầy ý cười. Cẩn Chi giật mình đi nhanh tới. Sao anh lại đến đây? Ứng hàng thời đưa túi bánh bao cho cô. Tôi mang đồ ăn sáng cho em. cẩn Chi cầm lấy. Cảm ơn anh, anh không cần mang đâu, em ăn ở căng tin cơ quan cũng được. Đây là thành ý của tôi. Anh đáp, cẩn Chi không biết nói gì hơn. Hai người cùng đến thư viện, Cần Chi tưởng ứng hàng thời chỉ đưa đến cổng rồi sẽ rời đi. Nào ngờ, anh cùng cô vào tận bên trong. cẩn Chi sững bước. Anh không về sao? Hôm nay tôi ở đây đọc sách, buổi trưa đón em đi ăn cơm. Cẩn chi hơi kinh ngạc, cô đột nhiên có cảm giác anh đã nắm được toàn bộ quy trình làm một người bạn trai tiêu chuẩn khiến cô không thể chống đỡ. Buổi trưa em ăn cơm cùng Trang dung và nhiễm dư. Cô đáp, ứng hàng thời gật đầu. Được, vậy tôi sẽ đặt bàn lớn. Hả? Hai người đi lên khu lưu chữ sách, Cần Chi tới chỗ làm việc, còn ứng hàn thời đi sang phòng đọc. Bận rộn một lúc, Cần Chi dõi theo hướng của anh, có chút thất thần. Bên này, nhiễm sư cũng đang thử người. Cần Chi ghé sát hỏi bạn, sao thế, cậu đang nhớ tới anh người yêu bụi đời đây à? Nhiễm dư trừng mắt. Cậu đang ngày càng đọc mồm đọc miệng, anh chàng ứng hàng cờ nhà cậu, đã tới bám rễ ở thư viện rồi, cậu mong nhận lời anh ấy đi. Mình thấy anh ấy sắp trở thành hòn bọc thê rồi đấy." Nói linh tinh. Hai người cười được một lúc, Cẩn Chi đột nhiên nhớ ra, ứng hẳn thời cũng nghe thấy cuộc trò chuyện này. Ánh nắng rọi vào căn phòng, những hạt bụi nhỏ li ti bay trên không trung, bầu không khí vừa yên tĩnh lại vừa ấm áp. Cuối cùng không nhịn nổi, Cẩn Chi cầm hai quyển sách, giả vờ có việc đi sang khu đọc sách. Từ xa cô đã nhìn thấy ứng hàn thời ngồi bên một chiếc bàn đang chăm chú đọc gì đó, gương mặt và đôi tay của anh hơi ửng đỏ. Anh đã nghe thấy từ hòn vọng thê rồi. Cô lại lặng lẽ quay người đi. Nói thì nói vậy, nhưng buổi trưa cần chi bỏ mặc nhiễm sư và trang phung cùng ứng hàn thời tới một quán ăn nhỏ gần đó. Vừa ngồi xuống cô liền hỏi, anh có quen ăn cơm ở những nơi thế này không? Tôi không bao giờ kén chọn đồ ăn, một lần dẫn quân đột kích cứ điểm quan trọng của địch, tôi đã ăn hai tháng lương khô liền. Nửa năm sau đó, ăn bất cứ thứ gì cũng như nhai sơm. Nghe anh nói vậy, cần chi liền gọi một bàn đầy thức ăn. Anh hãy ăn nhiều một chút. Ứng hẳn thời giật đầu, quả nhiên là anh ăn rất nhiều. Cần chi bất giác liếc qua cái bụng phẳng lì của anh, thẩm nghĩ, sao anh ăn thế mà chẳng có tí mỡ thừa nào nhỉ? Lung thành toán, Cần Chi vừa định móc tiền, ứng an thời đã rút ví ra trước. Anh kiếm sống bằng cách nào vậy? Cần Chi hỏi vấn đề mà cô thắc mắc bấy lâu nay. Lung chúng tôi rời khỏi diệu nhật, tiểu trôn mang theo rất nhiều tiền đế quốc, nhưng chẳng dùng được ở trái đất. Anh mỉm cười. May mà trình độ tin học của chúng tôi khá hơn người ở đây, nên chúng tôi lập trình thuê cho người ta. Một ngày có thể viết mấy trăm chương trình, thu nhập tương đối khá. Thì ra, người ngoài hành tinh cũng phải dựa vào bản thân để kiếm tiền. Hai người đi bộ về đến thư viện, ứng hẳn thời dừng bước. Cẩn Chi, chiều nay tôi bận chút việc, tối tôi sẽ đón em đến nhà tôi, bàn vụ tìm kiếm con chip. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, Cần Chi gật đầu. Anh không cần đón em, em và Trang Sung tự đi cũng được. Quân sư tình yêu đã đi cùng cô, thì anh cũng không kiên quyết nữa. Cẩn Chi nói vậy em có thể hôn anh không? cẩn chi đợi người, anh cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô. vui vẻ nhé, tiểu chi. cẩn chi về chỗ ngồi, một tay chống cằm, một tay vô thức viết lên tờ giấy. vui vẻ nhé, tiểu chi. vui vẻ nhé, ứng hàn thời. hàn thời. trang phung không biết xuất hiện từ lúc nào thản nhiên hỏi. anh ấy đã thành công trong việc theo đuổi cô chưa? Cẩn Chi điểm nhiên trả lời, vẫn chưa. Trang Sung ngồi xuống nói nhỏ, tối nay anh ấy sẽ tặng hoa cho cô, để mặt tôi, cô nhận đi nhé. Anh biến đi. Hết giờ làm việc, Cẩn Chi và Trang Sung liền đến nhà ứng Hàn Thời. Tiêu Không Diễn chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, sau khi ăn uống vui vẻ, họ ngồi ở sofa thảo luận việc tìm kiếm con chip. Trước khi từ núi Y Lam trở về, ứng hàng tờ đã để lại chiếc máy bay chiến đấu cho nhiếp sư hồng, còn dạy anh cách lái. Cảnh sát tìm thấy tím Tô và Tiểu Kiệt bị đánh ngất đằng sau một ngọn núi, nhưng họ chẳng nhớ gì cả, nên không rõ bị người máy nano đóng giả từ lúc nào. Bây giờ cô tế sinh chỉ dạy bọn trẻ môn âm nhạc, nghe nói anh ta sống rất vui vẻ, nhiếp sư hồng chăm sóc anh ta rất chú đáo. Thủ lĩnh của quân nổi loạn tên là Arnold Lynn. Tiêu khung diễn cho mọi người xem ảnh trên máy tính. Hừ, không ngờ, tên khốn này vẫn còn sống, cũng đến trái đất tị nạn. Hắn từng là bạn tướng dưới tay Boss, vô cùng tàn nhẫn và thâm hiểm, rất thạo việc lôi kéo dưới quý tộc và nhà giàu, vì thế không dễ đối phó. Nghe tiêu khung diễn nói vậy, Cần Chi còn tưởng là một người đàn ông dữ dằn. Kết quả, hắn chỉ tầm ngoài 30 tuổi, diện bạo sáng sủa và cương nghị, mặc bộ quân phục màu đen. Tiểu trơn, một nhà quân sự không thể dùng thủ đoạn, chú đừng có bôi nhọ sĩ quan chỉ huy Linh, tôi và anh ta chỉ là tín ngữ khác nhau mà thôi. Cần chi mỉm cười nhìn anh, tiêu không diễn phân một tiếng, tiếp tục giải thích. Lúc con chiếc của tiểu sinh bị cướp mất, tôi và Boss đã tới xào huyệt của chúng. Đáng tiếc là chúng đã rút đi, con chip cũng không rõ tung tích Có thể thấy, sĩ quan Linh đã ý thức được sự tồn tại của chúng ta Cẩn chi mỉm cười nhìn anh, tiêu khung diễn phân một tiếng, tiếp tục giải thích Lúc con chip của tiểu sinh bị cướp mất, tôi và Boss đã tới xà huyệt của chúng Đáng tiếc là chúng đã rút đi, con chip cũng không rõ tung tích Có thể thấy, sĩ quan Linh đã ý thức được sự tồn tại của chúng ta Chúng ta phải làm gì bây giờ? Cẩn Chi hỏi Từ hùng diễn quay sang ứng hàn thời Anh Bình thản đáp Ngăn chúng đoạt con chip tiếp theo Cần Chi và Trang Sung đều giật mình Ứng hàn thời nói tiếp Chắc chắn chỉ có một số rất ít con chip giàu năng lượng Được đưa tới trái đất Hiện tại thực lực của Lin đã vượt qua chúng tôi Bất kể anh ta thu thập với mục đích gì Chỉ cần tìm thấy những con chip khác trước anh ta Là chúng ta có thể chiếm được thế chủ động Trang Sung hỏi Chúng ta tìm con chip tiếp theo bằng cách nào? tiêu không diễn ngoát miệng. Đó là lý do chúng tôi mời hai người đến đây ngày hôm nay. Với thiết bị hiện có, tôi chưa thể dò ra tín hiệu của những con chip còn lại. Vì vậy chúng ta cần xuống đáy biển một chuyến. Chiếc phi thuyền chở chúng tôi đến trái đất đang được cất giấu tận dưới đáy biển. Trên đó có thiết bị tiên tiến hơn, hai người có muốn đi cùng không? Cần Chi đẩy cửa đi ra ngoài ban công, đón ngọn gió đêm mát lạnh. Không thể không thừa nhận, khoản tiền mà ứng hàng thời kiếm được từ việc lập trình đã giúp anh có một cuộc sống thoải mái và dễ chịu ở trái đất. Dưới ban công là hồ nước đẹp và tĩnh lặng. Đứng một lúc, cô liền nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Ứng hàng thời đi đến bên cạnh, đột nhiên dơ bó hoa ra trước mặt cô. Cẩn chi đây là một trong những thành ý của anh, mong em nhận lấy. Rõ ràng là một cảnh tượng lãng mạn, nhưng Cẩn chi lại hơi buồn cười. Cô đôi mắt ra sau lưng anh, phát hiện tiêu khung diễn phải trang sung, trốn ở một góc trong phòng khác, đang âm thầm quan sát bên này. cẩn Chi bật cười thành tiếng, nhận lấy bó hoa. Cảm ơn anh, em rất thích. Ứng hàn tờ chấp hai tay sau lưng, miệng cười tụm tìm. Hai người vai kề vai, không ai nói một lời. Ở phía sau bọn họ, tiêu khung diễn cất giọng hưng phấn. Tôi đoán, boss sắp thành công rồi. Trang sung rút một tờ giấy từ túi quần, thản nhiên đáp, "Vội gì chứ, họ còn chưa đi xem phim, chưa thưởng thức bữa tối bên ánh nến lãng mạn nữa." Cũng phải, Tiêu không diễn nói thêm. Một con tàu đỗ bên bờ biển, dập dềnh theo từng cơn sóng, cần chi dựa vào mặt tàu, phóng tầm mắt ra xa. Nghe tiếng bước chân cô liền quay đầu, lập tức phát hiện trang phục của ứng hàn thời có điểm khác thường. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu xám bạc, hàng cúc như được làm từ một loại đá nào đó, lấp lánh kéo đến tận cổ. Đôi vai anh đeo lon có hình cánh hoa, bên cánh tay phải cũng in hình chiếc huy chương. Đây là quân phục của anh đấy à? Cần Chi hỏi. Lên phi thuyền, mặc quân phục anh thấy thoải mái hơn. Tiêu không diễn từng nói, anh mắc bệnh nghề nghiệp, nhưng Cần Chi cảm thấy, từ trong quốc tủy, người đàn ông này chưa từng tách rời quân đội. Ví dụ đeo găng tay trắng, lái chiếc ô tô có tốc độ nhanh nhất. Mấy lần đến nhà anh, cô cũng thường thấy anh xem kênh quân sự. Cần Chi nhớ mày nhìn anh, rồi lại dõi mắt ra mặt biển. Trong mấy ngày qua, ứng hẳn tới đã thể hiện là một người bạn trai hoàn hảo. Những việc đàn ông thường làm khi theo đuổi con gái, anh đều thực hiện, ngay cả chuyện đưa cô đi xem phim ma. Khuế miệng cong cong, Cần Chi nhớ đến dáng vẻ kinh ngạc của nhiễm sư trước khi cô lên đường. Cậu đi du lịch cuối tuần ư, mau khai thật đi, có phải cậu đi cùng anh bạn nhị thập tứ hiếu hay không? Cô thẳng thắn thừa nhận, không được sao, cậu cũng mau đi chơi với anh chàng bụi đời của cậu đi. Cậu nói linh ta linh tinh. Tiểu Chi, cô muốn học lái máy bay chiến đấu không? Ứng hàng thời hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cần Chi bừng tỉnh. Em muốn... Từ Nhị Thập Tứ Hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa, kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách cương Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn. Cụ từ này dùng để chỉ những người con ngoan ngoãn hiếu thảo, về sau hay được giới trẻ dùng với nghĩa hài hước để chỉ những người bạn trai tử tế, chu toàn. Ứng Hàn thời dự rằng nói, trên phi thuyền có mấy chiếc máy bay chiến đấu, chúng ta có thể lái dưới đáy biển, anh sẽ dạy em. Trang Sung nằm trên chiếc ghế gần đó lập tức cất cao giọng: Tôi cũng muốn học. Tiêu Khung diễn thò đầu ra khỏi buồng lái để tôi dạy cậu. Con tàu chạy được một lúc, cả nhóm lại lên một chiếc máy bay chiến đấu màu xám trắng có chân vịt. Không biết bình thường ứng hẳn thời giấu chiếc máy bay này ở đâu. Máy bay lặn sâu dưới nước. Tiêu Khung diễn ở vị trí điều khiển. Trang Sung ngồi cạnh anh ta, hào hứng ngó nghiêng. Cẩn Chi ngồi bên cửa sổ có chuyện thất thần. Đáy biển vốn một màu tối đen, tượng như dưới hố sâu vô cùng vô tận. Đầu máy bay được trang bị một ngọn đèn pha, tỏa ánh sáng mông lung nên cô có thể quan sát bên ngoài. Một đàn cá nhiều màu sắc bơi qua cửa sổ, cần chi vô thức giơ tay sờ vào ô cửa kính. Ứng hàng thời ngồi xuống cạnh cần chi, đặt tay lên thành ghế sau lưng cô. Cô liếc anh một cái, dường như người đàn ông này đã vô cùng thành tạo trong những cử chỉ thân mật với cô. Cần tri lại quay đi ngắm đàn cá, có lẽ do đáy biển lạnh lẽo nên cửa sổ nhanh chóng mờ mịt hơi nước. Cô liền sơ tay lau sạch. Ứng hàng tờ lập tức nắm lấy tay cô, đặt lên đùi mình. Anh không nói chuyện, chỉ nhìn cô chăm chú. Cần tri cũng lạnh thinh, rõ ràng từng đợt anh nắm tay vô số lần. Nhưng vào thời khắc này, cô vẫn có cảm giác run dày. Đây cũng là chiêu trang sung dạy anh à? Cô hỏi nhỏ. Không phải. Anh cúi đầu áp vào má cô. Là anh muốn làm vậy với em. Hai má nóng gian, cần chi để mặc anh nắm tay, xung quanh vô cùng yên tĩnh, nhưng trong lòng cô quặn trào từng đột sóng dữ rồi. Cuối cùng cũng đến chỗ xấu tinh quang hiệu của chúng ta rồi. Tiêu khung diễn đột nhiên cất giọng cảm thán. Cẩn Chi liền rút tay về, ứng hàn tới ngẩng đầu nhìn phía trước. Trước mặt họ xuất hiện một vật thể kim loại cao bằng tòa nhà khoảng 4-5 tầng, lặng lẽ, nằm dưới đáy biển. Trước máy bay chiến đấu áp sát phi thuyền, hai cửa khoang nối vào nhau. Sau đó cánh cửa từ từ mở ra, một tiếng động ẩm ẩm vang lên từ phi thuyền, báo hiệu nguồn năng lượng được khởi động. Cần Chi theo ứng hàn thời đi vào một hành lang dài, vách tường đều là kim loại màu bạc. Cẩn Chi và Trang Sung chưa từng gặp cảnh tượng này nên gần như là nến thở, quan sát xung quanh. Cả nhóm nhanh chóng đi tới một khoảng rộng lớn, tiêu khung diễn giới thiệu. Đây là phòng điều khiển trung tâm. Ứng hàn thời bình tĩnh đảo mắt một vòng, còn Cần Chi và Trang Sung tỏ ra hiếu kỳ. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn vàng, ở giữa có hai ghế ngồi, trông có vẻ phức tạp. Phía trước là tấm bảng điều khiển lớn gấp đôi bàn làm việc, hiện không hoạt động. Xung quanh còn có một số ghế ngồi, bốn bức tường màu đen như những màn hình cực lớn. Cứ cách vài giây, các bức tường lại vụt qua tia sáng trắng. Boss, tiêu không diễn nói. Bây giờ em tiến hành kiểm tra theo thông lệ, sau đó đi lấy thiết bị chúng ta cần dùng. Ứng hàn tới gật đầu, trang sung lên tiếng. Tôi đi cùng cậu. Sau khi hai người kia đi tới gian chứa máy móc thiết bị, ứng hàng thời quay sang Cẩn Tri. Em có muốn đi tham quan không? Có ạ. Hành lang tĩnh mịch, không khí có chút giá lạnh. Cẩn Tri bước chậm chậm theo sau ứng hàng thời qua các khoang động lực hạt nhân, khoang chứa đồ, khoang nghỉ ngơi, nhà ăn. Đi đến đâu anh cũng kiên nhẫn giới thiệu với cô. Cẩn Tri phát hiện, ngoài khoang động lực thiết bị, Có vẻ phức tạp và hiện đại, những nơi còn lại chẳng khác nào ở trái đất, thậm chí là còn giản dị hơn. Tận cùng hành lang là một gian nghỉ ngơi cuối cùng, ứng hàn thời mở cửa. Đây là phòng anh. Cần chi đi vào, ứng hàn thời là sĩ quan chỉ huy một hạm đội, nên cô cho rằng phòng nghỉ của anh dù không sang trọng nhưng ít nhất cũng rộng rãi và dễ chịu. Bây giờ mới thấy, gian phòng này thấp và nhỏ như phòng của những người lính khác. Bên trong chỉ kê một chiếc giường đơn, bàn làm việc và tủ quần áo nhỏ. Anh ở đây ư? Cần Chi hỏi, ứng Hàn Thời gật đầu. Trước kia phần lớn thời gian anh đều sống ở nơi này, mà lúc đó anh trẻ hơn bây giờ những mấy tuổi. Cần Chi đột nhiên đi đến trước mặt ứng Hàn Thời, kiễng chân đặt một nụ hôn lên má anh, cười tặng Tinh Lưu thời niên thiếu. Vừa rời môi, cô liền nhìn thấy đôi mắt đen huyền của anh đang nhìn mình đăm đăm. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, quả nhiên màn anh ứng đỏ ngay tức thì, Cần Chi mỉm cười, quay gót đi ra ngoài. Ứng hàn tới đứng bất động vài giây mới đi theo cô, một lúc sau anh cất giọng trầm thấp. Tình lưu thời thanh niên cũng muốn nhận được nụ hôn của em. Trái tim Cần Chi loạn nhịp, đúng là anh ngày càng gian manh. Nói xong cô giả bước thật nhanh, khoe miệng cong cong. Hai người quay về khoang điều khiển trung tâm, tiêu khung diễn đang đứng trước tấm bảng điều khiển, ngón tay lướt rất nhanh. Trang xung ở bên cạnh, cặp chân mày nhíu chặt. Nghe thấy tiếng bước chân, tiêu khung diễn mở miệng. Boss, em xin báo cáo một việc. Ứng hàng thời lặng thinh, anh chàng người máy sơ tay gãi chiếc đầu kim loại của mình. Các dữ liệu của phi thuyền đều bình thường, nhưng vài số lượng cơ bản mấy hôm trước hơi dao động. Hiện tại, em vẫn chưa thể xác định nguyên nhân của sự dao động đó. Có lẽ là hệ thống gặp sự cố hoặc là nước biển xung quanh phi thuyền đã thay đổi. Nhưng cũng có khả năng ai đó đã đột nhập vào phi thuyền. Ứng hàng tới đi đến bên cạnh tiêu khung diễn, kiểm tra số liệu trên màn hình. Liệu có phải là quân nổi loạn không? Trang sung hỏi. Tiêu khung diễn lắp đầu. Không thể nào hệ thống điều khiển của chúng ta khác quân nổi loạn hơn nữa còn được cài mật mã nhiều tầng bọn chúng không thể phá giải cứ loại trừ hai khả năng trước ứng hàn thời nói vâng đang chăm chú lắng nghe cuộc trao đổi của họ cần chi đột nhiên ngẩng người sau đó cô ngẩng đầu dõi mắt về phía tấm kính phía trước ở nơi đó phi thuyền tỏa ra hai luồng sáng chiếu rọi cả khu vực đáy biển xung quanh ứng hàn thời phát hiện ra phản ứng bất thường của cô sao vậy Cần Chi còn chưa kịp trả lời, Tiêu Khung Diễn đột nhấn kêu lên. Ồ, oh, Boss, em vừa phát hiện ra tín hiệu khác, có ba chiếc máy bay chiến đấu đang nhanh chóng tiến lại gần chúng ta. Năm phút sau, Tiêu Khung Diễn ngồi ở vị trí điều khiển, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Toàn bộ vũ khí trên phi thuyền đã được khởi động. Ứng hàn thời đứng trước tấm kính, dõi mắt ra bên ngoài. Cần Chi đứng cạnh anh, còn Trang Sung ở đằng sau bọn họ. Trên bản đồ radar của tiêu khung diễn, ba chấm sáng đang mỗi lúc một gần. Bọn họ đã tiến vào tầm bắn rồi. Tiêu khung diễn nói, Boss, chúng ta có nhà đạn không? Tiếp tục chờ đợi, ứng hàng thời đáp. Bắt gặp về mặt trầm tính của anh, Cần Chi cũng không thấy căng thẳng. Không biết đối phương là ai nhỉ, là quân nổi loạn ư. Trước đó, chúng đã bắt vô âm tín tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện chứ? Lẽ nào trên trái đất còn có người ngoài hành tinh xác, dường như bọn họ đang ở đây chờ ứng hàn thời nên mới xuất hiện đột ngột như vậy. Cuối cùng ba chiếc máy bay chiến đấu cũng dừng lại ở phía trước, cách phi thuyền 100m, Cần Trí không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện chúng giống hệt chiếc mà bọn cô vừa ngồi. Tiêu Khung Diễn cất cao giọng, "Boss, bọn họ lái loại máy bay liệt đầu, không phải là quân nổi loạn." Lẽ nào họ cũng là những người may mắn sống sót thuộc phạm hội đế quốc? Tiểu trôn, hãy gửi cho họ mã định danh của chúng ta, ứng hàng tời nói. Vâng. Khoảng nửa phút sau, tiêu hung diễn cất dọc này xúc động. Boss, em đã nhận được mã định danh của họ. Họ cũng là người của hạm đội Phượng Hoàng, là cấp dưới của anh. Nhưng chẳng phải toàn bộ lô cốt vũ trụ của hạm đội Phượng Hoàng đã bị tiêu diệt rồi hay sao? Ứng hàn thời vẫn không rời mắt khỏi mấy chiếc máy bay chiến đấu, anh từ tốn đáp. Tuy lô cốt vũ trụ không còn, nhưng cũng tồn tại khả năng có người thoát nạn. À, tốt quá, bọn họ đề nghị nối liên lạc. Tiểu khung diễn bật dậy. Ứng hàn thời nói. Mau kết nối đi. Hệ thống liên lạc nhanh chóng kết nối, ứng hàn thời trầm mặc, đối phương cũng không lên tiếng. Vài chục giây sau, một giọng nữ vô cảm vang lên. Diệu nhật đã rơi, ngân hà không còn đế quốc. Nghe câu này, ứng hàn thời và tiêu không diễn ngần người. Người phụ nữ đó tiếp tục lên tiếng: Tôi là thượng tá lâm tiệp, tham mưu tác chiến cấp 1 của hạm đội phượng hoàng, mau thông báo quân hàm và phiên hiệu của các vị. Tiêu không diễn kinh ngạc quay sang ứng hàn thời. Boss là lâm tiệp, ha ha ha, trời ơi, cô ấy vẫn chưa chết. Boss, hạm đội của chúng ta vẫn còn người sống sót. Ứng hàn tới ngưỡng đầu, cần chi bắt gặp tiếng xúc động từ tái mắt anh. Lâm Tiệp là tôi, anh thốt giả bốn từ. Người phụ nữ ở đầu kia đột nhiên im bặt. một lúc sau cô ta bật cười, đồng thời cất giọng tự diễu và có chút nghiệp nhào. Có phải tôi đang nằm mơ hay không? Không ngờ tôi còn có thể nghe thấy giọng nói này. Nhưng chẳng phải tinh lưu của chúng tôi đã chết rồi hay sao? Cẩn Chi đứng sau lưng ứng hàn thời, dõi mắt về phía cửa khoang tàu đang mở ra. Cục cục cục, bên ngoài truyền đến tiếng giày quân đội nện xuống sàn nhà, một lúc một cần. Tiêu khung diễn xúc động túm áo trang sung. Vài dây sau có ba người đi vào, khoang tàu trở nên yên tĩnh trong giây lát. Người đi đầu là một phụ nữ trẻ chưa đến 30 tuổi, chắc là lâm tiệp. Cô ta có gương mặt trái xoan, tóc màu nâu, vóc dáng cao gầy và nhanh nhẹn. Làn da hơi thô giáp, thân sắc lạnh lùng. Từ lúc bước chân vào cửa, cô ta không rời mắt khỏi ứng hàng thời. Tiếp theo là một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, tầm hai mươi mấy tuổi. Nhìn thấy ứng hàng thời, anh ta đứng sững lại, ánh mắt lợi áp rất lạc, xuất ngoài ngang. Người đàn ông tìm có diện mạo của người châu Á, thân hình, hình không cao, nước da ngâm đen. Lần tiệp Daniel Toh Tiêu khung diễn cất cao rộng, rồi ra bước nhanh về phía bọn họ. Cùng lúc đó, ba khẩu súng đồng loạt chĩa thẳng về phía anh ta và ứng hàng thời. Lâm Tiệp nghiêm giọng: Các người là người mấy nano giả dạng, dụ chúng tôi đến đây có phải không? Đây là một hành vi bất kính đối với tinh lưu. Lâm Tiệp, tính cô vẫn thô lỗ như xưa, chúng tôi đương nhiên là thật rồi. Tiêu khung diễn kháng cự, nhưng sợ Lâm Tiệp nổ súng, anh ta không dám nhúc nhích. Ứng hàn thời nhìn cô ta bằng ánh mắt ôn hòa và điềm tĩnh, lâm tiệm hơi ngây ra. Giây tiếp theo, một luồng sáng vụt đi, anh đã biến khỏi chỗ vừa đứng, xuyên qua bọn họ, rồi quay về chỗ cũ trong trước mắt. đám lâm tiệm tròn mắt kinh ngạc, ba khẩu súng rơi xuống đất. Ứng hàn thời chắp hai tay ra sau lưng, mở miệng hỏi: các vị còn không nhận ra sao? Ba người biến sắc mặt, lảo đảo đi về phía ứng hàn thời. Phần chi phát hiện, viên mắt họ ướn ướt, người phụ nữ tên Lâm Tiệp nhìn anh đam đam. Ngài chỉ huy, họ dừng lại trước mặt anh. Ứng hàng thời khẽ gật đầu, ba người đột nhiên quỳ một chân xuống đất, nước mắt chảy ràn ruộng. Người đàn ông tóc vàng tên Daniel sụt xịt. Ngài chỉ huy, không ngờ ngài vẫn còn sống. Tô cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Trong khi đó, Lâm Tiệp chống hai tay xuống đất, giọt lệ không ngừng tuôn rơi tiêu không diễn không thể kiềm chế, cũng quỳ xuống, bật khóc nức nở. Ứng Hàn Thời đứng bất động nhìn bọn họ, cần chi ở phía sau nên không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng bóng lưng anh tựa như tỏa ra sự bi thương đang được đè nén. "Mọi người, đứng lên đi." Anh cất giọng trầm ấm. Chương 59. Không một ai nhúc nhích. Cẩn Chi vỗ vai Chang Sung, ra hiệu anh ta cùng mình tạm thời lánh mặt, để lại không gian cho mấy người lâu ngày gặp mặt. Lúc đi ra ngoài cửa khoang tàu, cô vô thức quay đầu thấy ứng an cười cúi xuống, đặt tay lên vai hai người đàn ông. Anh nói, đàn ông không xuôi lễ. Và thời gian này, liệu anh có đông đầy nước mắt hay không? Cẩn Chi và Trang Sung ngồi ở phòng nghỉ. Trang Sung hỏi, cô có thấy phản ứng của họ hơi mãnh liệt quá mức không? Đúng là Cẩn trí cũng có cảm giác này, cố nhân lâu ngày gặp lại phải vui mừng mới đúng, nhưng ba người kia lại tỏ ra vô cùng bi thương. Trang Sung nói tiếp, Hơn nữa, cố tí sinh, đám quân nổi loạn, những người này đều tưởng ứng hàng thời đã chết, tại sao chứ? Im lặng vài giây, Trang Sung lại mở miệng. Điều này chứng tỏ ứng hàng thời từng gặp đại nạn nên mọi người mới tưởng anh ấy không tồn tại trên cõi đời này nữa. Cẩn trí giật mình, Thỉnh thoảng, Trang Sung thể hiện sự nhẹ đến hơn người. Cô chợt nhớ tối câu ứng hàng thời nói với cô tế sinh lúc ở núi Y Lam. Tôi vẫn còn sống. Có lẽ anh đã trải qua đại nạn, đến mức tiên hạ điều tưởng anh đã chết, nên đám cấp dưới mới khóc rằng như vậy sao? Cẩn chi? Ứng hàng thời xuất hiện ở cửa ra vào, mở miệng gọi cô, ánh mắt thấp thoáng ý cười. Tôi mời hai người qua, làm quen với các đồng lưu của tôi. Cẩn Chi và Trang Sung lập tức đứng lên đi theo ứng hàng thời. Cần Chi hỏi anh, anh giới thiệu với họ thế nào về bọn em? Ứng hàn thời im lặng vài giây mới đáp. Cộng sự và người phụ nữ anh đang theo đuổi. Nghe anh nói thế, Cần Chi nở nụ cười hài lòng. Lâm Tiệp, Tô và Daniel đợi một lúc mới thấy ba người quay lại. Daniel cười ngoác miệng. Không ngờ, ngài chỉ huy chẳng những thoát chết đến được trái đất mà còn có cả bạn gái nữa." Tô mỉm cười, Lâm Tiệp không có phản ứng. Cẩn Chi cùng Ứng Hàn Thời đi đến chỗ bọn họ, vừa định chào hỏi, cô chợt cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cô liền nhướng mày chạm phải ánh mắt của Lâm Tiệp. Lâm Tiệp bình thản liếc đi chỗ khác. Tất cả ngồi xuống, Tiêu khung diễn vui vẻ lăng xăng rót đồ uống cho mọi người. "Ba người đến trái đất từ lúc nào vậy?" Ứng Hàn Thời hỏi. Khoảng 5-6 năm rồi, con ngài. Mới 4 năm. Mọi người im lặng một lúc, ứng hành thời hỏi tiếp. Cuộc sống của mọi người có được không? Lâm Tiệp mỉm cười. Ngài chỉ huy, chúng tôi là quân nhân, chỉ cần có chỗ chui ra chui vào là được. Thật ra cuộc sống của chúng tôi không có tốt mấy. Daniel tiếp lời. Lâm Tiệp trừng mắt với Daniel, nhưng anh ta vời như không thấy, tiếp tục lên tiếng. Chúng tôi không có tiền, ngoài chiến đấu, chúng tôi chẳng có kỹ năng nào khác, hơn nữa lại không thể để lộ thân phận. Mấy năm qua, chúng tôi ban ngày đi làm thuê, buổi tối được Thượng tá Lâm Tiệp huấn luyện. Tô cầm ly rượu uống một ngụm lớn, còn Lâm Tiệp lặn thêm, bọn họ mặc bộ quân phục đã sờn, gương mặt hốc hát, cho thấy cuộc sống khá vất vả. Ứng hàng thời nhướng mày... Từ nay về sau, ba người hãy sống cùng tôi và tiêu khung diễn, tôi sẽ chịu trách nhiệm về tương lai của ba người. Ngài chỉ huy, mỡ của tôi là được đi theo ngài. Channel nói nhỏ. Ứng hàn thời mỉm cười, vô thức quay sang Cần Chi, Cần Chi cũng cười với anh. Sao các anh lại tìm thấy chiếc phi thuyền này? Tiêu khung diễn hỏi. Lâm tiệp đáp. Hai tháng trước, chúng tôi phát hiện ra phi thuyền, chúng tôi nghi ngờ là cuộc đồng hương trốn xuống trái đất, nhưng không sáng phát tín hiệu, đành ở đây chờ chủ nhân xuất hiện. Ứng hàng thời gật đầu, mọi người có biết đến sự tồn tại của quân nổi loạn không? Chúng tôi biết, ba người đồng thanh đáp. Còn từng đụng độ mấy lần, tôi nói thêm. Thực lực của chúng tôi quá yếu, nên chỉ có thể lẩn trốn chúng. Daniel lên tiếng ngài chỉ huy, ngài đã giao đấu với chúng bao giờ chưa? tôi chưa giao đấu chính diện bao giờ. Tiêu Không Diễn liền kể lại chuyện xảy ra ở núi Y Lam và dự định đi tìm con chip của ứng hàn thời. nghe xong, ba người liền đưa mắt nhìn nhau, Lâm Tiệp mở miệng. ngài chỉ huy, chúng tôi biết tung tích của một con chip, nhưng không dễ có được nó. Thì ra ba người này tuy không phải đối thủ của quân nổi loạn nhưng họ vẫn bí mật theo dõi động thái của chúng. Một lần họ nấp bên ngoài hang ổ của quân nổi loạn nghe chúng bàn tán. Sĩ quan chỉ huy Lin đã lần ra một con chip có nguồn năng lượng cực lớn nhưng không có cách nào giành được nó. Bằng không, phiến quân nổi loạn đã có thể làm được nhiều việc. Con chip đang ở một không gian khác song song với trái đất, Lâm Tiệm cho biết. Hùng Diễn ồ lên một tiếng, Cần Chi và Trang sung ngạc nhiên, không gian song song ư. Sáng sớm ngày hôm sau, Cần Chi nằm trên giường ngắm đàn cá nhỏ ở bên ngoài cửa sổ. Ứng hàn thời đã nhường căn phòng của anh cho cô. Nằm một lúc, cô vẫn không tài nào trượt mắt. Vừa rồi Tiêu không Diễn giải thích, không gian song song là một thế giới khác tồn tại song song với vũ trụ này. Thế giới đó có lẽ cũng có trái đất. Thậm chí cả Trung Quốc xu thế phát triển của hai không gian song song Là tương đồng Thời đế quốc Diệu Nhật còn đang ở trên đỉnh cao thịnh phượng Cũng chỉ những nhân vật cấp cao nhất Trong giới quân sự Mới nắm được kỹ thuật tiến hành Cú nhảy vượt không gian Tuy nhiên do tôn trì hòa bình Nên họ chưa bao giờ thực hiện Khi Diệu Nhật bị hủy diệt Nếu xảy ra sai lệch Trong khi nhảy siêu quang tốc Chiếc phi thuyền có khả năng mang con chip Nhảy sang một không gian khác Thảo nào, sĩ quan liên cũng đành bó tay. Ứng hàn thời nói, cần bàn bạc thêm. Những khái niệm như không gian song song hay cú nhảy siêu quang tốc hoàn toàn xa lạ với Cần Chi, cô cũng chẳng bận tâm làm gì. Chỉ có điều, bây giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh của ứng hàn thời. rốt cuộc, anh có một quá khứ như thế nào, còn cả người phụ nữ tên Lâm Tiệp kia nữa. Cần Chi đưa mắt về phía cửa khoang đang khép chặt. Vừa rồi ứng hàn tới nói, sẽ cùng mọi người đi tới nơi đỗ máy bay. Tiêu cung diễn tỏ ra phấn khởi. Bây giờ, chắc anh đang cùng thuộc hạ, lái máy bay chiến đấu, lượn dưới đáy biển, hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp. Tâm trạng cần trì bỗng trở nên phức tạp, cô thấy anh đáng thương, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Mấy ngày trước, anh còn nói sẽ luôn ở bên cô, không để cô cô đơn một mình. Vậy mà bây giờ, chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Cẩn Chi nghĩ phần vơ một hồi, rồi quyết định đi ngủ. Ứng Hàn thời và mọi người lái máy bay chiến đấu, lượn một phòng dưới đáy biển rồi mới quay về phi thuyền. Trong lúc đi tới khoang nghỉ ngơi, Daniel hỏi, Ngài chỉ huy không nghỉ ở phòng mình sao? Ứng Hàn thời lắc đầu, Cẩn Chi hôm nay nghỉ ở gian đó, tôi sang khoang thuyền viên là được. Daniel cười, Thì ra, hai người vẫn chưa... Tiều không diễn cười mắt miệng, lâm tiệp nguyện đầu sang một bên, tự hồ không quan tâm đến đề tài này. Ứng hàn thời đọa mặt, nhớ mắt về phía gian phòng của mình. Trong đầu vụt qua một ý định, anh liền đi sang bên đó. Trong phòng chỉ bật ngọn đèn mờ mờ ở đầu giường, cần chi đang chìm trong giấc ngủ. Ứng hàn thời đảo mắt xung quanh, đôi giày vứt bừa bãi dưới trên giường, trên bàn là áo khoác, túi giấy ăn, chìa khóa và di động của cô. Vừa mới ở đây một lúc, cô đã biến căn phòng của anh thành chiến trường lộn xộn. Ứng Hàn Thời cúi sướng, xếp lại giày ngay ngắn rồi để gọn đồ trên bàn. Vừa đi đến cửa sổ, anh chợt nhìn thấy hai chữ cái viết trên nền hơi nước vẫn chưa khô. Đó là hai chữ S D. Ứng Hàn Thời ngẩng đầu nhìn cẩn tri, trong lòng rất áy náy. Anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh, vậy mà hôm nay lại bỏ mặc cô. Trầm mặc một hồi, anh dơ thầy viết hai chữ G, Z ở ngay bên dưới chữ S Đó là Tinh Lưu và Cần Chi. Viết xong, anh chắp tay sau lưng, đứng ngắm cô một hồi lâu. Bên ngoài, Lâm Tiệp đã rời đi trước. Tiêu Cung Diễn và hai người đàn ông đợi mãi mới thấy ứng hàng thời đi xa Anh gật đầu với bọn họ. Đi thôi. Phát hiện Tô và Daniel vẫn chưa hết kinh ngạc, tiêu khung diễn nói nhỏ. Các anh đừng lấy làm lạ, boss của chúng ta đã thay đổi rồi. Bây giờ ngày ấy, thương nhất cần chi ở trong phòng, chẳng biết làm chuyện gì, nhưng không cho tôi nhìn thấy. Các anh sẽ quen ngay thôi. Chương 60 Buổi tối hôm đó, lân tiệm cũng thao thức mãi. Cô ta dõi mắt lên trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của ứng hàng thời khi hệ thống liên lạc được kết nối. Là tôi, Lâm Tiệp. Vào khoảnh khắc đó, tim cô ta như ngừng đập. Lúc mọi người quỳ trước mặt anh, dù biết rõ ánh mắt anh nhìn mình cũng như những thuộc hạ khác, nhưng đôi mắt thương xót và dịu dàng đó luôn tráng hết tâm trí cô ta. Một thứ nào đó bị phong kín, lâu nay lại được mở ra, nhấn chìm trái tim cô ta. Anh gia nhập quân đội 7 năm, Lâm Tiệp cũng theo anh từng ấy thời gian. Dù nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng người đàn ông này luôn tồn tại như một vị thần trong sinh mệnh của Lâm Tiệp. Ngày hôm nay, vị thần đó đã quay về ngự trị trong cuộc sống của cô ta. Chần chọc một hồi, cô ta xuống giường mặc quần áo đi ra ngoài. Khoa nghỉ ngơi của thuyền viên vốn nam nữ hỗn hợp, mấy gian phòng nối thông nhau. Bây giờ chỉ có mấy người nên mỗi người chiếm một phòng. Tối nay ứng hàng thời nghị ở gian trong cùng, Lâm Tiệp chỉ muốn nhìn anh một lát nên qua bên đó. Tuy nhiên dãy sườn tầng trống không, ứng hàng thời chẳng biết đã đi đâu mất. Thượng tá Lâm thân yêu đến tìm ngài chỉ huy đây à? Giọng nói vui vẻ của tiêu khung diễn vang lên. Lâm Tiệp đi vào trong, thì ra anh ta đang đứng ở góc tối bên cạnh cửa sổ. Ở đế quốc có thông lệ, mỗi khi ngài chí huy đi ngủ, người máy quản gia sẽ đứng bên cạnh giường bảo vệ. "Ngài ấy đâu rồi?" Lâm Tiệp hỏi. Tiêu Khung Diễn vươn vai, nhảy tưng tưng đến trước mặt cô ta. "Boss dậy từ sớm đã đi đón Cẩn Chi rồi." "Đón ư?" Tiêu Khung Diễn gật đầu. "Boss nói tối qua Cẩn Chi ngủ sớm, chắc cũng sắp tỉnh dậy nên Boss đến đợi ở cửa phòng cô ấy." Lâm Tiệm nhách miệng, ngồi xuống miếp giường, rút một điếu thuốc rồi châm lửa. Thượng tá Lâm lại hút thuốc rồi, đúng là không thay đổi gì cả, vẫn chẳng có một chút nữ tính, hệt như trước kia. Lâm Tiệm hít một hơi. còn anh vẫn sống vui vẻ và thoải mái như ngày nào. Tiêu không diễn lắc đầu. Không phải đâu, mấy năm nay tôi cũng có nhiều nỗi niềm tâm sự. Mỗi khi nhớ tới mọi người, nhớ tới phượng hoàng siêu, tôi lại thấy rất buồn. Những lúc như vậy, tôi đều ngước nhìn bầu trời, tâm trạng mới khá hơn một chút. Lâm Tiệm xoa đầu anh ta. Tiểu trôn, đúng là ngốc ngách. Tiêu không diễn phấn khởi rụi đầu vào người cô ta. Tôi rất thích được cô xoa đầu, mấy năm nay chỉ có mỗi cần chi sờ đầu tôi, nhưng tay cô ấy mềm mại, không thô ráp như cô, nên chẳng thích mấy. Vẫn là cô xoa đầu dễ chịu nhất. Lâm Tiệm đập bốp vào đầu anh ta. Mẹ kiếp, anh chê tay tôi đấy ạ. Tiêu không diễn cười hì hì, cất giọng nghiêm túc. Thượng đá lâm, mấy năm qua tôi và Boss kiếm được không ít tiền, thừa sức nuôi ba người. Từ nay về sau, cô khỏi, khỏi cần lo kế sinh nhai hay là đi làm thuê nữa. Tôi nghe Daniel nói bọn cô phải làm đủ nghề, từ nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên phục vụ bàn ở quán ăn, đến công nhân vận chuyển. Vì thường đánh nhau và có thái độ không tốt nên cô hay bị đuổi việc. Hay, chúng ta là người ngoài hành tinh, thái độ phục vụ nên tốt một chút thì mới đúng. Sau này cô muốn làm gì thì làm. Thiếu tá Lâm, cô muốn làm việc gì? Lâm Tiệm cười cười, lại hít một hơi dài rồi ném điếu thuốc vào thùng rác. Tôi chẳng muốn làm gì cả. Ngừng vài giây cô ta nói tiếp. Tâm nguyện duy nhất của tôi trong cuộc đời này là bảo vệ ngày ấy bằng cả sinh mạng của mình, những việc khác không quan trọng. Vừa tỉnh dậy, Cần Chi liền nhìn ra cửa sổ. Tất nhiên bên ngoài vẫn tối đen như mực, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong não bộ của cô là ứng hàn thời đang làm gì nhỉ? Tâm trạng lại có chút buồn bực, cô đưa mắt lên cửa kính, phát hiện chữ cái mình viết hôm qua đã biến mất, thế là cô bỏ đến cuối giường, lại viết S đi. Lặng lẽ quan sát vài giây, cô đánh dấu gạch chéo qua hai chữ đó, cảm thấy dễ chịu ngay tức thì. Vệ sinh cá nhân xong, cần chi mở cửa cho toáng liền bắt gặp hình bóng quen thuộc trong hành lang. Nghe tiếng động, anh quay về phía cô. Im lặng trong giấy lát, anh mỉm cười hỏi. Em ngủ có ngon không? Không ngon lắm, em hơi lạ giường. Cô thật thà đáp. Hôm nay, chúng ta sẽ về thành phố, anh nói. Vâng. Anh vào đi, đợi em tu dọn đồ một lát. Ứng hàng thời đi theo cô vào trong, Cẩn Chi đảo mắt một vòng, phát hiện căn phòng tương đối gọn gàng ngăn nắp. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng bỏ vật phẩm tùy thân vào trong túi sách. Cẩn Chi, Ứng hàng thời đột nhiên lên tiếng, tại sao tên anh lại có dấu gạch chéo thế kia? Cẩn Chi dừng động tác, nhưng lén lút làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận, hay mà cô nóng gian? Tuy nhiên cô vẫn cố tỏ ra thản nhiên, em vẽ linh tình ấy mà, chẳng có ý nghĩa gì cả. Vừa dứt lời, ứng hàng thời liền đi tới, nắm lấy cổ tay cô. Cẩn tri, anh nhìn sâu vào mắt cô. Em định từ chối anh phải không? Cẩn tri lắc đầu, không phải em có ý đó. Thật ra trong ngôn ngữ mạng của người trái đất, ký hiệu X có rất nhiều nghĩa, chứ không phải là phủ định. Nó cũng có thể là mục tiêu, là hồng tâm. Càng bịa lại càng cảm thấy linh tinh. Ứng hẳn thời buông tay cô, khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ. Trong mấy năm ở trái đất, anh chỉ hay đọc truyện cười và một ít thơ cổ như 300 bài thơ đường và 200 bài từ tống, chứ không nhiều gì về ngôn ngữ thịnh hành trên Internet. Anh lại nhớ đến những lần thảo luận với Trang Sung. Trang Sung liệt kê những việc cần làm lên bảng trắng. Mỗi khi hoàn thành, anh ta đều làm động tác Ngắm bắn. Bingo, anh ta nói. Anh đã hoàn thành mục tiêu đi xa phố với cô ấy. Ứng hàng thời hiểu ra vấn đề. Vì vậy, gạch chéo có nghĩa là được cộng thêm điểm đúng không? Cẩn chi đành gật đầu. Đúng thế. Ứng hàng thời cười tưởng tìm, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cảm ơn em, hy vọng anh sẽ ngày càng giành được nhiều gạch chéo của em. Cẩn chi không nhịn được cười đáp. Vâng. Đúng là muốn tự giận cũng không thể nổi giận với người đàn ông này. Lúc họ đi tới nhà ăn, những người khác đã có mặt. Đây là lần đầu tiên Cần Chi ăn cơm cùng với cấp dưới của ứng hàng thời với tư cách là bạn gái nên có chút mất tự nhiên. Mặc dù vậy, cô vẫn lịch sự gật đầu chào bọn họ. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của Lâm Tiệp dừng lại trên người mình, Cần Chi bình thản nhìn lại đối phương. Đúng lúc này, tiêu Cung diễn bê mâm đồ ăn đi tới. Có thể dùng bữa rồi Nếu là người phụ nữ khác Chắc cũng sẽ tỏ ra tình cảm với bạn trai trước mặt tình địch Nhưng Cần Chi không hề bận tâm Mà vẫn lặng lẽ ăn cơm như thường lệ Trong khi đó Vừa mới được cộng điểm Tướng hàng thời muốn nhận thêm càng nhiều gạch chéo Nên dùng toàn bộ sự chú ý vào bạn gái Thế là Mọi người được chứng kiến cảnh Ngài sĩ quan chỉ huy tài giỏi Chúc thì rót sữa Lát lạnh giúp giấy ăn đưa cho Cần Chi Một lúc sau, anh cất giọng nhẹ nhàng. Tiểu Chi, lúc ăn cơm đừng nghịch di động. Cần Chi vâng một tiếng, bỏ điện thoại sang bên cạnh. Khi nào về thành phố Giang, Thượng tá Lâm và hai anh hãy tạm thời dọn đến nhà chúng tôi. Đợi mấy ngày nữa, tôi sẽ mua thêm một ngôi nhà. Như vậy, mọi người có thể an cư lạc nghiệp ở trái đất rồi. Tiêu không diễn nói. Bọn họ đều gật đầu, trên lùa tỏ ra rất hưng phấn. Tốt quá! Hiểu luôn, nếu mua căn hộ có bể bơi nhé, năm ngoái tôi từng làm nhân viên dọn bể bơi, chỉ mơ ước có một ngôi nhà như vậy. Không thành vấn đề, tiêu không diễn cười. Bao giờ thì chúng ta quay về thành phố Giang? Lâm Tiệp hỏi. Ứng hàng thời đáp. Chiều nay tôi sẽ mang toàn bộ máy bay chiến đấu và vũ khí, tạm thời cất giấu ở ngoại ô thành phố. Ngoài ra, lát nữa Cần Chi và Trang Sung sẽ được làm quen với máy bay. Trang Sung cười ngoát miệng. Tại sao họ phải làm quen với máy bay? Lâm Tiệp nhìn anh chằm chằm. Lâm Tiệp, Cẩn Chi không chỉ là bạn gái của tôi, hiện thời cô ấy và Trang Sông cũng là cộng sự của chúng ta. Ứng Hàn thời bình thản đáp. Bọn họ dựa vào cái gì? Giọng Lâm Tiệp trở nên lạnh lùng. Cẩn Chi đặt thìa xuống bàn, lặng lẽ nhìn cô ta. Ứng hàng thời với định giải thích, tiêu khung diễn đã nói xen ngang. Thượng tá Lâm. Câu chết vấn của cô rất chi là ngốc nghếch, cần chi rất có thể là một trong những người mạnh nhất trong số chúng ta. Cô sẽ biết khả năng của cô ấy nhanh thôi. Về phần tiểu sung, ngữ khí của anh ta trở nên nghiêm túc. Cậu ấy là người đàn ông trẻ đất rất giỏi giang nhất, hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp. Lâm Tiềm và hai người đàn ông ngây ra, Trang Sung cười cười, anh bạn khỏi cần dài dòng. Cẩn Chi cũng mỉm cười, thấy thắc mắc của cấp dưới đã được giải quyết, ứng hẳn thời quay sang Cẩn Chi. Em đã chuẩn bị tinh thần, lái máy bay chiến đấu chưa? Rồi ạ. Boss, em có một ý tưởng rất tuyệt. Tiêu không diễn nói. Mọi người đều nhìn anh ta, anh ta tỏ ra đắc ý. Thượng tá Lâm là một trong những phi công huấn luyện xuất sắc nhất đế quốc nên để cô ấy dạy Cần Chi. Xin thứ lỗi, em nghĩ cô ấy dạy còn tốt hơn anh. Mọi người nói có phải không? Tô không có phản ứng, còn chen hiểu gật gù tán thành. cẩn Chi có chút đau đầu, còn Lâm Tiệp khoanh tay, miệng nở nụ cười khó đoán. Ý kiến của Tiểu Trôn được đấy. Ứng hàng thời quay sang bạn gái. Lâm Tiệp là một sĩ quan huấn luyện rất tỏi, cô ấy thích hợp tay em hơn anh. cẩn Chi im lặng vài giây, gật đầu. Được thôi. Từ trước đến nay, tuy có tín ngữ tình yêu rõ ràng, nhưng cần chi không biết đến cảm giác và tâm trạng khi yêu một người. Bây giờ cô mới nhận thức được, thì ra mình có lòng chiếm hữu sức mạnh. Thật ra cô không ghét Lâm Tiệp, nhưng nếu có thể, cô mong bên cạnh ứng hàng thời không có sự tồn tại của bất cứ người phụ nữ nào. Chiếc máy bay màu sáng bạc từ từ di chuyển trên bóng phi thuyền, Lâm Tiệp điều khiển bằng động tác kẽ gọn và dứt khoát. Cẩn Chi ngồi cạnh, dõi mắt ra ngoài cửa khoang. Ứng hàn thời mặc bộ quân phục, đứng dưới sàn tàu, ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng. Tô, Genio và Trang Sung đứng sau lưng anh. Cẩn Chi đột nhiên chừng mắt với anh, khiến anh hơi ngẩn người, nhưng cô đã nhanh chóng quay đi chỗ khác. Máy bay đột nhiên tăng tốc, Cẩn Chi cảm thấy lực quán tính cực lớn dội vào người, khiến lưng cô bị ép vào thành ghế. Vài giây sau, chiếc máy bay đã rơi khỏi phi thuyền, lao đi dưới đáy biển. Chân phải dẫn bàn đạp, giảm tốc độ. Giọng nói vô cảm của Lâm tiệp vang lên. Cần Chi lập tức làm theo. Bàn đạp thứ hai, tăng tốc. Cần Chi tiếp tục làm theo. Dễ cháy, dễ phải. Phía trước là đáy biển tối đen, không biết đâu là bờ bến. Chiếc máy bay của bọn họ tựa như rơi vào một thế giới lạnh lẽo và tĩnh lặng. Ngoài truyền đạt mệnh lệnh, Lâm Tiệp không nói bất cứ câu nào khác với Cẩn Chi. Cẩn Chi đương nhiên cũng chẳng chủ động hỏi chuyện đối phương. Cô vốn không có hứng thú với mấy thứ điều khiển, nhận lời lái máy bay chiến đấu cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Vì vậy lái một lúc, cô bắt đầu cảm thấy vô vị. Đúng lúc này, một tia sáng trắng bỗng dưng vụt qua bên sườn máy bay, nhanh chóng biến mất ở phía trước. Đó là gì thế? Cẩn Chi hỏi. Là máy bay của ngài chỉ huy, tốc độ của ngài ấy nhanh như sao băng. Cô ta im lặng vài giây, đột nhiên chuyển đề tài. Cô tiếp tục lái với tốc độ ổn định, tiến thẳng về phía trước xem nào. Cẩn tri không ý kiến, nhưng dù cô làm theo lời lâm tiệp, thân máy bay vẫn cứ nghiêm ngả, chứ không ổn định như lúc cô ta lái. Ngay cả đường thẳng đơn giản nhất mà cô cũng không thể lái tử tế hay sao? Lâm tiệp nghiêm giọng chết vấn. Cẩn tri thật thà trả lời... Bất cứ thứ gì liên quan đến điều khiển, tôi đều làm không tốt. Lâm Tiệm dõi mắt về phía trước, nói sành thoạt từng từ một. Hồi còn học ở trường quân sự, tinh lưu xếp thứ ba trong số những người điều khiển máy móc xuất sắc nhất toàn đế quốc. Lúc đó, ngày ấy mới 15 tuổi, sau khi gia nhập quân đội, tuy chưa từng công khai chủ tài, nhưng nhiều người cho rằng ngày ấy là người đứng đầu. Vậy mà cô, đến tuyến đường thẳng đơn giản nhất cũng làm không xong. Nghe cô ta nói vậy, Cần Chi có chút thất thần, nhưng vẫn bình thản trả lời. Anh ấy là anh ấy, tôi là tôi. Nào ngờ, câu này lại chọc giận lâm tiệp. Cô ta đột nhiên túng lấy bàn điều khiển, đánh về một bên, chiếc máy bay chiến đấu xây tròn như con quay. Cần Chi đập người vào thành ghế, đầu óc chóng váng, sợ tới mức phát mồ hôi lạnh. Lâm tiệm lại phanh cấp, máy bay từ từ dừng lại, dạ dày cần chi, cuộn trèo, suýt nữa thì nôn ra Cô tức giận trường mắt với cô ta, sắc mặt đanh lại, lâm tiệm cất giọng lạnh lùng Không ngờ cô lại tốt ra câu đó, cô có biết tinh lưu là người đàn ông thế nào không? Phụ nữ trái đất khác cô không xứng với ngài ấy Mình không xứng với tinh lưu ư, cần chi ngẫm nghĩ Cô thấy phương diện nào cũng xứng Ngoài việc anh hay xấu hổ và thỉnh thoảng không lĩnh hội một cách chính xác những gì cô nói, người phụ nữ tên Lâm Tiệp này đúng là vô lý đùng đùng. Tôi có xứng hay không, chẳng phải do chị nhận định. Cô cất giọng bình thản. Lâm Tiệp ý thức được, vừa rồi mình có hơi kích động, nhưng cô ta vốn là người không dễ dàng nhận lỗi. Hơn nữa, cứ nghĩ đến việc mình ở bên ứng hàn thời bao nhiêu năm tháng, còn cần chi, chỉ vừa mới gặp anh... Cô ta cảm thấy có một nỗi đau bóp nghẹt con tim. Lâm Tiệm buông bàn điều khiển, cúi đầu châm thuốc. Phụ nữ trái đất, cô đã bao giờ chứng kiến sự vĩ đại thật sự chưa? Cẩn Chi hơi ngẩn người, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời. Chưa. Lâm Tiệm cười cười. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều lần trong quãng đời trước đây của ngài ấy. Khoang máy bay mù mịt khói thuốc, Cần Chi khẽ ho một tiếng. Lâm Tiệm chẳng bận tâm, tiếp tục nhà khói. Tinh lưu nhập ngũ là năm 343 theo lịch đế quốc. Lúc bây giờ, ngay ấy chỉ là một sĩ quan nho nhỏ trên lô cốt vũ trụ. Nhưng sau khi ngài ấy dẫn quân toàn thắng năm trận liền, cả đế quốc đã biết đến biệt danh tinh lưu. Tuy không thích người phụ nữ này, nhưng cần chi vẫn lắng nghe. Năm 346, ngài ấy được bổ nhiệm làm sĩ quan chỉ huy, lần đầu tiên một mình chỉ huy cả một hạng đội. Có rất nhiều người ghen ghét, tìm cách lật đổ, nhưng ngày ấy không hề bận tâm. Cùng năm đó, một đám thổ phỉ tiến gần đến biên giới phía Tây của đế quốc, bắt hàng trăm người dân tự do đến từ các hành tinh khác đang làm ăn ở đó. Trong các sĩ quan chỉ huy của năm cứ điểm quan trọng, cả bốn vị kia chẳng thèm để ý, chỉ mình tinh lưu dẫn quân đánh bại thổ phỉ, cứu thoát những người không liên quan. Cần chỉ nghĩ thầm, đây chính là anh, người đàn ông lương thiện Cương nghị và chính trực từng ra tay giúp cô ngay cả khi chưa quen biết, người đã hứa sẽ bảo vệ cô tế sinh trọn đời. Nghĩ đến đây tâm trạng bỗng trầm lắng, cô có chút hối hận vì hành vi chừng mắt với anh trước đó. Tiết lộ tiếp theo của lâm tiệp càng khiến cần chi chấn động. Những chuyện này vẫn chưa là gì cả. Vào năm 348 lịch đế quốc, tinh lưu dẫn quân chấn thủ một hành tinh nhỏ cách 5 năm ánh sáng, bị chủ lực của quân nổi loạn tấn công. Kẻ địch mạnh hơn chúng tôi gấp 5 lần. Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này sẽ thất bại. Ngay cả hoàng đế bị hạ cũng truyền lệnh có thể rút quân. Cô ta hít một hơi thuốc. Tối hôm đó, hơn 200 người dân tự động tập trung bên ngoài nơi ở của tinh lưu, cầu xin ngày ấy cứu hành tinh của họ. Họ nói, nếu đế quốc tồn tại người có thể cứu tinh cầu này, người đó chính là tinh lưu. Sau đó thì sao? Cần Chi hỏi. Sau đó, đây là một trận chiến bảo vệ tinh cầu vĩ đại nhất trong lịch sử đế quốc. Tinh lưu thức trắng mười mấy ngày, lãnh đạo chúng tôi đẩy lùi 5 cuộc tấn công của quân nổi loạn. Người của chúng tôi bị chết và bị thương đến 90%. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng thành công, chờ được đội quân cứu viện từ đế quốc. Cần Chi im lặng lắng nghe một cảm giác ấm nóng xa lạ, sôi sụp trong lòng cô. Trên thực tế, cô không thể tưởng tượng ra cuộc chiến bảo vệ tinh cầu, nhưng cứ liên quan đến đứng hàn thời là cô cảm thấy rung động đến tất tâm can. Cô biết, người đàn ông hay xấu hổ đó, quyền cao chức trọng và rất tài giỏi, nhưng không ngờ anh được bao nhiêu người cười khám kỳ vọng. Đồng thời từng cứu nhiều người đến như vậy Lòng ngực cần trí tắc nghẹn Tại sao anh không bao giờ kể cho câu chuyện này Để cô phải nghe chuyện này từ miệng của người phụ nữ khác Cô hoàn toàn mù mịt về quá khứ của anh Cô mãi mãi không thể tham dự vào quãng thời gian thuộc về anh Lâm Tiệp và cả các đồng đội khác Giữa cô và ứng hàng thời của quá khứ Tồn tại một khoảng cách rất lớn Tại sao mọi người lại tưởng anh ấy đã chết Cẩn Chi hỏi, ngày ấy không kể chuyện này với cô sao? Lâm Tiệm nhướng mày. Cẩn Chi lặng thinh, Lâm Tiệm tiếp tục mở miệng. Trong trận chiến cuối cùng với quân nổi loạn, vào năm 350 lịch Đế quốc, kẻ địch chiếm mất cứ điểm Sridara, nhốt hai triệu người dân ở trong cứ điểm, không cho ra ngoài. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ ra lệnh ném bom nguyên tử phá hủy toàn bộ cứ điểm. Cẩn Chi sưng sốt. Ném bom nguyên tử ư, điều này có nghĩa là toàn bộ dân chúng trong cứ điểm đều sẽ bị giết chết. Ứng hàng thời sẽ... khỏe mắt lâm kiệp lấp lành ánh lệ. Đúng như cô nghĩ, tinh lưu sẽ từ chối chấp hành mệnh lệnh. Ngài ấy cứu được người dân, nhưng lại để sĩ quan chỉ huy Linh trốn thoát. Đế quốc luôn trừng phạt nghiêm khắc người chống lại quân lệnh. Tòa án quân sự đã ra quyết định bãi bỏ mọi chức vụ của tinh lưu. Ngài ấy bị xử tù trung thân. Người như ngày ấy mà bị giam giữ suốt đời, tình lưu lại không thể nhìn thấy tinh tú và ánh dương. Sau đó, chúng tôi nhận được tin ngài ấy đã chết trong tù. Chiếc máy bay chiến đấu từ từ dừng lại ở bong tàu, Lâm Tiệp vừa tháo dây an toàn vừa lên tiếng. Từ trước đến nay, ngài ấy chưa từng thích bất cứ người phụ nữ nào ngoài cô. Nếu cô phụ tình cảm của ngài ấy, làm chuyện có lỗi với ngài ấy, tôi sẽ giết cô. Cần Chi không hề nghi ngờ lời nói của cô ta, cô bình thản đáp. Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy, khỏi phiền chị bận tâm. Lâm Tiệm liếc cô một cái, rồi nhảy xuống. Cần Chi ngồi thêm một lúc, mới từ từ treo xuống. Lúc này Lâm Tiệm đã đi xa. Tiêu khung diễn đi tới đón cô, cất giọng dè dặt. Tiểu Chi, vừa rồi tôi thấy mắt của thượng tá Lâm đỏ hoe. Tôi gọi cô ấy cũng chẳng có phản ứng. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao Không có gì Tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây Cô không đợi Boss à Thôi tôi về 8 rửa trước Đi đường vài bước Cần Chi quay đầu hỏi Tiêu Khung Diễn Tình cảm của Lâm Tiệp và Boss Của các anh rất sâu đậm Có phải không Tiêu Khung Diễn gật đầu Tất nhiên rồi Boss rất tin tưởng Thượng Thái Lâm Cô ấy cũng trung thành với ngày ấy Cô ấy từng điều khiển máy bay, hứng đạn pháo cho Boss, suýt nữa thì mất mạng. Tuy nhiên, người mà Boss có tình cảm sâu đậm nhất chính là Tiểu trôn. Cần Chi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng, để lại một mình tiêu khung diễn ở đó. Lúc xuống máy bay, gương mặt ứng hàng thời và trang sung vẫn còn đọng nét cười. Nhìn thấy chiếc máy bay Cần Chi vừa ngồi mà không thấy người, anh hỏi. Cần Chi và Thượng tá Lâm đâu rồi? Tiêu khung diễn đáp. Họ đã về một lúc, đều đi nghỉ cả rồi, chẳng hiểu xảy ra chuyện gì mà mắt của thượng tá Lâm đỏ hoe, còn cần chi thì về phòng tắm sữa. Boss có đi xem thượng tá Lâm thế nào không? Ứng hàn thời gật đầu. Lâm tiệm không về phòng mà đứng ở hành lang, dõi mắt ra đáy biển tối tăm. Cô ta muốn hút thuốc nhưng túi đã trống không. Thượng tá Lâm không nên hút nhiều thuốc lá như vậy. giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Ứng hàng thời chép hai tay sau lưng, khoe mắt ẩn hiện ý cười. Hai người im lặng một lúc, anh hỏi. Tiểu trơn nói, tượng tán Lâm vừa khóc. Xảy ra chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp không? Không có gì. Lúc lái máy bay tôi chợt nhớ tới những chuyện trước kia, trong lòng hơi phiền muốn. Cô ta ngoạnh mặt nhìn anh. Không liên quan đến bạn gái của ngài. Tôi biết, cô ấy không bao giờ khiến người khác buồn. Lâm Tiệp nhếch miệng. Trong lòng như có một tảng đá lớn đền nặng, cô ta nói, Ngày không đi tìm cô ấy sao? Cô ấy đang tắm, lát nữa tôi đi sau Ứng hàn thời hơi đỏ mắt. Ứng hàn thời dõi theo bóng lưng cô ta. Lâm Tiệp, đế quốc đã không còn, cô cũng đừng buồn nữa, tôi sẽ cố gắng để mọi người có được cuộc sống yên ổn ở nơi này. Lâm Tiệp gật đầu. Tôi biết. Biết trong lòng anh, tôi viễn viễn chỉ là đồng đội, chứ không phải là phụ nữ. Vậy thì hãy để tôi mãi mãi ở bên cạnh anh, còn hơn là mất anh, cô thầm nghĩ. Sau khi lâm tiệp rời đi, ứng hành tới ước lượng thời gian, rồi qua phòng Cẩn Chi, anh gõ cửa. Cẩn Chi? Bên trong im lặng như tờ, anh gõ thêm một lúc rồi nhập mật mã mở cửa. Căn phòng không một bóng người, đồ của Cẩn Chi vứt bừa bãi trên giường và bàn. Ứng hàn thời đi vào dọn dẹp sạch sẽ, anh ngồi trên giường đợi một lúc mà vẫn chưa thấy cô về. tắm xong, Cần Chi ngơ ngẩn vài phút mới mặc quần áo, đi sang khoang nghỉ ngơi của phi công. Nơi đó chẳng có một ai, cô ngồi ở giường của ứng hàn thời chờ đợi nhưng mãi không thấy anh đâu. Cô ngưới tay hết chăn cối loạn xạ rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Phi thuyền rất lớn, tất cả gồm 5 tầng, khoang nghỉ ngơi nằm ở tầng thứ 3. Cẩn Chi đi lên, qua phòng họp và phòng huấn luyện, lại dạo quanh tầng 2, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ứng hàn thời. Đến nơi ngắm phong cảnh ở tầng trên cùng, cô bắt gặp tiêu khung diễn, đang cầm chiếc bình cưới nước cho hoa. Trông thấy cô, anh ta ngoác miệng. Tiểu Chi, cô không đi cùng Boss à, lúc nãy anh ấy bảo qua chỗ cô đấy, cô mau đi tìm anh ấy đi. Cẩn Chi ừ một tiếng, lại xuống dưới. Không hiểu tại sao, tâm trạng của cô đột nhiên bối rối, chứng ngực đập thình thịch, hai má nóng gian, cô vội vỗ vỗ lên mặt để lấy lại bình tĩnh. Xuống đến tầng thứ hai, cần chi đẩy cửa phòng tập luyện, nhìn thấy lâm tiệp mặc áo may ô đang đấm bốc. Hai người phụ nữ chạm mắt nhau rồi lại lướt đi chỗ khác, không ai nói một lời. Tầng cuối cùng là khu vui chơi giải trí, đường chia thành mấy gian phòng nhỏ thì ra cho giải trí của người ngoài hành tinh cũng tương tự như người trái đất. Cần chi đi qua phòng cờ, sàn nhảy, quầy bar, chỗ nào cũng trống không, thiết bị cũ kỹ phủ một lớp bụi mờ. có lẽ do tiết lộ của Lâm Tiệp nên cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh náo nhiệt của quá khứ. phía trong cùng là gian chơi điện tử. vừa đi đến cửa xa vào, Cần Chi liền thấy một người đang ngồi ở trước máy điện tử đầu tiên. Căn phòng tối om, chỉ có chỗ ứng Hàn Thời là sáng. Anh ngồi trên sofa, trước mặt là màn hình cực lớn với vô số chiếc máy bay được gắn khẩu pháo đang bay lượn và chiến đấu. Vô số tia lửa bắn lên trên màn hình, khiến Cẩn Chi cũng thấy choáng váng đầu óc. Ứng Hàn Thời đeo kính bảo vệ mắt và tai nghe, tay điều khiển trò chơi. Thảo nào anh không phát hiện ra sự có mặt của cô. Cẩn Chi đứng cách người đàn ông vài bước, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Trong đầu cô lại vang lên lời nói của Lâm Tiệp, bốn sĩ quan chỉ huy của cứ điểm lớn đều mặc kệ, chỉ mình ngài ấy dẫn quân xuất trinh, lấy yếu, thắng mạnh, cứ hàng trăm nghìn người không liên quan. Hai trăm ngàn người dân tụ tập bên ngoài nơi ở của ngài ấy, cầu xin ngài ấy cứu hành tinh của họ. Họ nói nếu đế quốc tồn tại người có thể cứu tinh cầu này thì người đó chính là tinh lưu ngày ấy từ chối chấp hành mệnh lệnh ném bom nguyên tử và dân lành nên bị xử tù trung thân. thì ra yêu một người tức là trong một khoảnh khắc nào đó bạn không có cách nào kháng cự. cô đã yêu anh không phải sự sùng bái mà là tình yêu mang theo thương tiếc vô ngần.